lấy vợ nhà quê. Tác giả Nguyễn Phương Linh. Tập 1. Một lời hiu anh đêm Những tia nắng chói chang trên bầu trời mùa hè trực lửa nó chiếu xuống mặt đất dạng dợn như bị ánh nắng hút cạn năng lượng. Giờ tan tầm, đông đúc, đường phố xảy ra tình trạng tắc nghẽn, không phải là chuyện quá xa lạ. Hòa vào dòng người đang lưu thông trên phố, Lê An Vũ, cảm thấy bản thân như đang vướng phải một ma trận. Chiếc xe hơi đắt tiền nhất từng chút một. An Vũ nhan mặt, cảm thấy có chút bất lực. Sau một hồi chật giật giữa cơn bão kẹt đường, cuối cùng anh cũng về tới nhà. Trước mặt là căn biệt thự nhà vườn trọng lớn. Anh thở dài như một thói quen khó bỏ. Lê An Vũ lái xe vào ga ra, sau đó mới nhanh chóng rảo bước vào trong nhà. Tâm trạng đã tệ, lại gặp đúng người mình không thích, vốn chỉ định bước đi cho xong chuyện, không ngờ lại có người muốn gây khó dễ cho anh. Con về rồi à? Bước chân của Vũ khựng lại, anh cười nửa miệng. Tỏ dẻ mỉa mai sự quan tâm, sau đó mới quay lại đối mặt với người phụ nữ. Uhm, bà không có mắt hả? Rõ ràng thấy rồi còn hỏi nữa. Chỉ là một câu hỏi quan tâm thôi mà, con có cần thể hiện thái độ khó chịu như vậy không? Tôi có sao nói vậy, chưa có từng học qua trường lớp về diễn xuất, sao có thể làm những việc trái với cảm xúc của bản thân mình được chứ? Còn nói cái gì cũng được, mẹ là người lớn, không có cố chấp trẻ con. Bà vừa nói cái gì? Ai là người lớn, ai là trẻ con, bà đang ảo tưởng à? Lê An Vũ, con nói năng cho cẩn thận, dù sao mẹ cũng là vợ của ba con, con phải tôn trọng mẹ. Nè, cô vợ bé nhỏ của ba tôi ơi, tôi nói chuyện như vậy là tôn trọng bà lắm rồi đó. Bà nhìn bà coi, bà hơn tôi bao nhiêu tuổi? Tuổi ta cũng không có bằng dai dế ở trong nhà. Dai dế? <cười> Xét về dai dế thì bà không bằng con chó mà ba tôi đang nuôi. Con hơn tôi có 5 tuổi, bà nghĩ bà là người lớn à? Dụ, con ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải diễn đâu, cứ ngoan ngoãn an phận làm người vợ bé nhỏ của ba tôi không phải tốt hơn sao? Bà là người thông minh, đừng có để cái miệng đi chơi xa, đến lúc đó đến ba tôi cũng không có bảo vệ được cho bà đâu. Mai Lệ Hằng nghe thế đây, cảm xúc trên gương mặt dần thay đổi, nụ cười nhẫn nhịn biến mất, thay vào đó là bộ mặt thách thức, giọng điệu bẩn cực. <cười> Dù con có nói gì đi chăng nữa, cũng không có thể thay đổi được sự thật. Mẹ hiện tại là vợ hợp pháp của ba con, là chủ nhân của căn biệt thự này. Hạnh phúc của ba tôi, tôi không có cấm cản, ông ấy cưới ai cũng là quyền của ông. Nếu con thấy mẹ chướng tay gai mắt như vậy, sao còn không dọn ra ở riêng, hà cớ gì phải cứ ở đây khó dễ. Đây là nhà của tôi, Tôi dịch gì phải dọn đi chứ Bà có danh phận Nhưng không có nghĩa là chủ nhân của căn biệt thự này Mẹ tôi chết Nhưng tôi chưa có chết Nếu bà nói tôi như vậy Bà cũng chướng tay gai mắt tôi vậy Tại sao bà không dọn đi Mẹ không có đôi co chứ còn nữa Dù sao con cũng mới đi du học về Chưa kịp thích nghi với sự quan tâm có chút thái quá của mẹ Bà thích nói cái gì thì cứ nói đi Làm gì thì làm Đừng có quan tâm tới tôi là được Tôi cũng về Việt Nam được gần năm rồi Cách dùng từ mới của bà có vẻ hơi sai đó. Con muốn nói cái gì cũng được, từ bây giờ chúng ta mạnh ai nấy sống, cơm canh nóng hổi trên bàn đó, con vào ăn đi. Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng bà đã thấy nuốt không có trôi rồi, xin phép không có ăn. Về con lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn một chuyện, con muốn hỏi chuyện gì? Bà tôi chưa có đi công tác về sau. Chưa Mẹ nói phải ở lại Sài Gòn mấy hôm để giải quyết chút chuyện. Ừ, tôi biết rồi. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ con, con có định sang nhà ông bà nội không? Không, mai tôi bận rồi. Vậy mẹ qua một mình cũng được. Cửa hàng bánh ngọt của con dạo gần đây nổi tiếng trên mạng xã hội. Mấy hôm mẹ đi qua cũng thấy đông khách. Công sức một năm qua bỏ ra cuối cùng cũng gặt hái chút thành quả. Em gái của mẹ cũng rất thích bánh của quán Chỉ tiếc cái loại bánh muốn mua đã sớm hết hàng Thật ra Lê Vũ trước đây không ghét mẹ kế tới nỗi như bây giờ Mọi việc diễn ra ở hiện tại đều có một câu chuyện ẩn tình trong quá khứ Mai Lệ Hằng là chị gái của người yêu cũ Vũ Hai người họ cùng nhau lừa anh một ván Có chết anh cũng không có thể quên còn chuyện quá khứ diễn biến như thế nào sau này sẽ ắt có dịp được nhắc lại lần sau nếu có muốn ăn chủ động cưu em gái của bà tới sớm là mua được mẹ sẽ kêu hồng ngọc chú ý chủ yếu con bé muốn gặp con cửa hàng bánh của người quen tất nhiên sẽ được giảm giá đúng không ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu trên cuộc đời này không có ai cho không cái gì đâu tôi ngu một lần thôi không có lần thứ hai em gái bà thích giảm giá, thì mời sang tìm bánh khác mà mua. chuyện đã qua từ rất lâu rồi, con vẫn còn để bụng và giận Ngọc hả? Con bé không có làm gì sai, tất cả là do mẹ, là mẹ sai khi mẹ đem lòng yêu ba con. Bà nói mà tôi muốn ói ra đi nè. <cười> bà yêu ông ấy hay là yêu tiền của ông? Tôi đã từng quý bà như vậy, vậy mà hai người mấy năm qua, Ngọc nó vẫn chưa có yêu ai, nó đợi con đi du học về. Nó vẫn mong một ngày nào đó hai đứa có thể thương phùng Bà và em gái của bà có vấn đề về thần kinh hả? Chị gái của người yêu cũ trở thành mẹ kế của mình Là cảm giác như thế nào? Các người có hiểu không? Phiền lòng bà nói với cô ta Hai chúng tôi dĩ nhiên không có khả năng tái hợp. Tùy con vậy Nhân duyên là do trời định Mẹ cũng không có ép Bản thân mẹ không có muốn trở thành vật cản quỷ hoại tình yêu của hai đứa Lần sau bà đừng có nhắc đến cái tên của ta trước mặt tôi nữa, tôi đã cố sống lương thiện hòa hợp với bà để cho ba tôi yên lòng, đừng có bới móc cái chuyện cũ gây thêm khích nữa. Được thôi, chúng ta từ nay mạnh ai nấy sống, mẹ sẽ không có lo chuyện bao đồng nữa đâu. Lê ăn vũ thở dài khi thấy gương mặt có đôi chút đáng thương của người mẹ kế, trong lòng có anh rối như tơ giò, tuy nhiên vẫn không có thể hết giận mà xí xóa chuyện cũ được ngàn lần đỗ ơn bà. Con cũng 26 tuổi rồi, không yêu đương tiến tới một quan hệ mới sao? Ông bà nội, mẹ và ba con cũng mong có con dâu, mong có cháu lắm rồi. Các người mong có cháu thì các người tự đẻ lấy mà nuôi đi. Lôi tôi vào cái chuyện này làm cái gì? Bà vẫn còn trẻ, và thừa khả năng để làm cái chuyện đó mà. Nhưng mà vấn đề là ba con không có muốn, ông ấy chỉ muốn có mình Lê An chủ là con thôi. Con biết rõ điều đó mà. Không, bà nói tôi mới biết đó. quá ra ông ấy yêu tôi hơn yêu bà. Lê An Dũ mẹ đang nói chuyện nghiêm túc, con đừng có nói lời khó nghe chọc điên mẹ. Biết vậy thì nó ít thôi, cứ lo chuyện bao đồng làm cái gì? Bà lo cho thân bà trước đi, thân thể tôi không thiếu sót chỗ nào, tôi tự biết phải làm thế nào. Lê An Vũ, bình thường lạnh lùng là vậy đó, nhưng mỗi khi về nhà đối diện và nói chuyện với mẹ kế, Anh chắc muốn hơn thua, hở ra câu nào ra khiến bà Hằng nổi điên câu đó. Mỗi khi nhìn thấy biểu cảm khó coi của bà ta, Vũ lại hơn hở mà cười thầm trong bụng. Anh vẫn cay cú cái chuyện ngày xưa, chỉ cần ngày nào còn thấy mặt là y như rằng phải khẩu nghiệp thôi. Thôi được rồi, nhân tiện đây tôi cũng thông báo với bà. Chuyện gì? Tôi sẽ về quê một tháng thăm ông bà ngoại. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho ba tuổi sau. Phần hai người không có gọi điện làm phiền tôi trong khoảng thời gian sắp tới đó. Đó cũng là một ý tốt. Về quê không khí trong lành, tâm trạng bình ổn sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Chỉ cần ừ một tiếng là được rồi, không cần phải lắm lời vậy đâu. Mai Lệ Hằng thở dài bất lực. Bà ta không có tới nỗi căm ghét con riêng của chồng, nhưng luôn cảm thấy bực bội bởi những lời nói khó nghe của hắn ta. Cái mỏ hỗn của Lê An Vũ qua thời gian chỉ có chiều hướng phát triển lên. di chuyển thân xác lên phòng riêng, Vũ mệt nhọc nằm xuống giường, lười biếng không có muốn làm cái gì. Dựa bước sang tuổi 26, làm chủ một tiệm bánh ngọt và một quán cà phê, Vũ vẫn cảm thấy mông lung vì sự lựa chọn của mình. Gia đình Vũ kinh doanh, bản thân anh cũng là con trai có đại gia, buôn gỗ nhiều tiền, nhiều của Vũ lại khác biệt, anh không muốn nối nghiệp, anh chuyển hướng làm công việc mà người mẹ quá cố trước đây yêu thích, còn chuyện kinh doanh của gia đình anh mặc xác không có quan tâm. Từ ông bà nội cho tới cha, ngày ngày khuyên nhủ rót vào tai Vũ những đạo lý giáo huấn, anh quá mệt mỏi, cho dù có bỏ ngoài tai, nhưng đêm về vẫn trần trọc suy nghĩ. Tư tưởng của Vũ hiện đại, tuy cha đi bước nữa, nhưng anh hết mực yêu thương tuyệt đối không có tỏ thái độ không dừa mắt. Chỉ do cô vợ mới có quan hệ dây mơ rễ má với Vũ, nên anh mới lạnh lùng như vậy. Nằm nghỉ ngợi một hồi lâu, Vũ mới ngồi dậy sắp xếp chút đồ dùng cá nhân, quần áo, vật dụng cần thiết. Tất cả cho vào vali. Hôm nay tâm trạng không tốt, cũng không có thể ngủ ngon, nên anh quyết định sẽ lái xe về quê ngay trong đêm. Quê ngoại của Vũ ở tỉnh Lẻ, từ nhà anh lái xe đến đó mất gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển chỉ cần trên đường không gặp sự cố gián đoạn nửa đêm sẽ tới nơi sắp xếp đồ đạc xong xuôi vũ đi tắm để giúp bản thân tỉnh táo cũng như thư giãn sau ngày dài làm việc nước lạnh làm tinh thần anh tỉnh táo tâm trạng khó chịu cũng biến mất sau khi thấy bản thân đã ổn vũ mới yên tâm kéo vali đi xuống nhà. Hành trang về quê cũng đơn giản, không cần quá câu nệ. Quần áo ăn mặc cũng giản dị hết mức có thể. Áo phông, quần ca kê lửng qua đầu gối. Nhìn Vũ trẻ trung, nhìn không khác nào mấy cậu thanh niên mới lớn chập chững tuổi 18. Hài lòng về bộ dạng của mình, Vũ mới yên tâm lái xe hơi đắt tiền về quê. Hồi sáng, anh cũng ghé qua vài cửa hàng mua quà cho ông bà ngoại và họ hàng một cốp xe đã sớm được chất đầy những hộp quà lớn nhỏ, đồng hồ lúc này cũng đã điểm hơn 9 giờ tối, con đường tắt nghẽn hàng ngày đã trở nên thông thoáng, Vũ không dội, từ từ lái xe như muốn tận hưởng chút bình yên. Một bài postcard của thầy Minh Niệm về chữa lành, Vũ thấy bản thân cần phải thay đổi, không được tùy ý để cảm xúc chi phối, nói thì dễ nhưng làm thì khó, lý thuyết thuộc lòng nhưng tới khi thực hành thì hết thuốc chữa. Nghe đúng một bài tròn 2 tiếng, cũng là lúc Vũ về tới quê ngoại. Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ cũng không có thay đổi nhiều, những ký ức ngày thơ ùa về, anh trơm trớm nước mắt, đột nhiên thấy nhớ mẹ lắm. Mẹ Vũ mất cũng được gần 8 năm, thời gian tuy dài nhưng mỗi khi nhắc lại Nỗi đau như vẫn còn nguyên gẹn chưa hề nguôi ngoai. Ông bà ngoại của Vũ ở dưới quê, xe căn biệt thự nhà vườn hai tầng với kiến trúc độc đáo, Hoàn cảnh gia đình khá giả vì ông bà trước đây kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng. Hai ông bà hiện tại chỉ ở nhà trồng rau nuôi cá, gọi là thuốc vui tuổi về già. Tiền lời gửi trong ngân hàng ăn xài mấy đời cũng không sợ thiếu. Ông bà ngoại nghe tin cháu trai về chơi, liền sốt sắn ra cổng đợi. Mặc dù trời đã khuya, nhưng vẫn một mực không đi ngủ. Ông bà và cháu trai đoàn tụ, mừng mừng tuổi tuổi, bao nhiêu chuyện tâm sự kể phải mất vài ngày mới hết. Con à! Ông bà thì càng ngày càng già, còn con á, càng ngày càng trẻ ra, không biết sao vậy cả. Ừm... Ông thì đẹp trai, bà thì đẹp gái như vậy, già đâu mà già, gia đình mình có gen hơi bị xịn đó. 26 tuổi đầu rồi, vậy bao giờ định lấy vợ cho ông bà ăn uh, uống rượu mừng đây? Ông bà muốn có cháu dâu, muốn có chắc ẩm rồi. Ông bà cứ yên tâm đi, nắng mưa là chuyện của trời, lấy vợ là việc của người đang yêu, chưa có đủ 30 tuổi, ông bà không có cần dội đâu. Còn nghe nghe, chị giỏi chém gió thôi à. Vậy định về đây chơi mấy ngày, con mà về chơi có một ngày ông bà già này giận rồi đuổi về luôn đó nghe không? Ừ, con ở đây chơi với ông bà một tháng, lần này ông bà ngoại yên tâm đi. Ờ, vậy tìm bánh của con thì sao? Ừ, con giao cho nhân viên hết rồi, ông bà cứ yên tâm. Con nói vậy thì ông bà yên tâm rồi. Dũ cùng với ông bà đi vào trong nhà. Bác cả cùng vợ con sống ở trong Sài Gòn, công việc kinh doanh tuy bận biệu nhưng hàng năm vẫn thu xếp về thăm ba mẹ. Hai ông bà sống trong căn nhà rộng lớn, việc cảm thấy cô đơn là lẽ thường tình. Hôm nay có cháu trai về chơi, ông bà vui như tết, cảm thấy mọi muộn phiền dường như tan biến hết. Tối đói bụng chưa có ăn uống cái gì nên Vũ pha hai gói mì tôm ăn tạm, xong xuôi lại ngồi chơi luôn một đĩa trái cây sạch mà bà ngoại đã chuẩn bị từ trước, căng da bụng, trùng da mắt, Vũ thúc giục ông bà đi ngủ, xong xuôi kéo cái vali lên phòng. Về quê không khí trong lành mát mẻ, xung quanh nhiều cây cối, không có cảm giác nóng nực khó chịu như ở trên thành phố. Lê An Vũ mở cửa sổ phòng trên lầu hai. Đôi mắt ngước ra ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm Mọi thứ bình yên quá Xung quanh chỉ có lát đác mấy ngôi nhà cao tầng Còn lại là nhà cấp 4 Đột nhiên ánh mắt của Vũ dừng tại một điểm Ngôi nhà mái Thái cấp 4 của hàng xóm bên cạnh dựng sáng đèn Thiết kế đơn giản nhưng nhìn rất là hút mắt Trước cổng còn có những mấy bụi hoa hồng thi nhau đua sắt Nhìn vào đã biết chủ nhân của căn nhà rất yêu cây cảnh và hoa lá. Còn chưa kịp thẩm định cái đẹp được bao lâu, nụ cười trên môi của An Vũ chợt tắt. Bóng dáng của ai đó thấp thoáng ở cửa sổ nhà hàng xóm đã làm cho anh bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Luôn luôn tồn tại bên trong mỗi con người ta những khoảng trống và nỗi sợ hãi không thể lắp đầy. Vũ tuy là con trai, nhưng anh cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, cái tính nhát gan vẫn ăn sâu vào trong máu. Trời đất ơi, không lẽ mình nhìn thấy mơ? dụi mắt đến lần thứ ba, cái bóng dáng đó vẫn xuất hiện tại đó. Lần này Dũ lại nhìn thấy mái tóc đen dài của cô gái. Dũ bị dọa cho hết hồn, anh đứng như trời trồng, cơ thể không thể phản kháng. Đây là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy ma, có chết đi sống lại cũng không có dám tin. Bản thân mạnh mẽ như vậy, không ngờ sẽ có ngày bị một thế lực tâm linh dọa cho đến mức sắp trè ra quần. Vũ từ xưa đến đây có tính cách hài hước, ngay lì dữ lắm. Từ khi mẹ mất, anh mới trở nên trầm tính, ít pha trò. Nhiều người còn nhận xét Vũ tính cách khó ưa, khó chịu, y hệt mấy ông bà già. Vậy mới đủ hiểu cảm giác và tâm lý của những người mất đi người thân mà họ yêu quý. Mất đi mẹ, dường như Lê An Vũ mất đi một nửa cuộc đời. Mặc dù im lặng không nói, nhưng ai cũng biết nỗi đau đó sẽ không thể chữa lành. Vụ biết sống tốt ở hiện tại, bởi vì đó chính là cách mà anh có thể báo hiếu để mẹ ở thế giới bên kia có thể yên lòng. Có người nói, những đứa trẻ mất mẹ... Là những đứa trẻ đáng thương nhất Câu nói đó thực sự rất đúng Quay trở về với thực tại Bán tính bán nghi Vì tính chất chân thật của sự việc Mà mình vừa mới chứng kiến Vũ quyết định đi lấy cái kính cận Biểu cảm trên gương mặt của anh Lại thay đổi Khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích Cặp kính cận này Phát huy tác dụng đúng lúc Chủ nhân có bộ tóc đen dài Hồi nãy đã xuất hiện Cô ta là người, không phải là ma. Tham lam muốn nhìn thêm một chút nữa, Vũ lại phát hiện ra một chuyện hay ho thú vị. Cô gái trẻ ngồi cạnh cửa sổ với mục đích là nhổ lông cánh. Lê An Vũ được một phen cười khoái chí, anh không nghĩ trên đời này lại có người quái gì đến như vậy. Anh từ lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Đúng là cái đồ dở hơi, hơn 12 giờ đêm. Ra cửa sổ hóng gió, ngồi nhổ lông cánh. Thiệt tình thánh thần tuyên địa ơi, đúng là trần đời có một. Vũ ôm bụng cười không ngớt, mái tóc đen lòa sò che gần nửa khuôn mặt, khiến cho anh không thấy hết nhan sắc xinh đẹp của cô thiếu nữ. Đột nhiên, cái mỏ hổn nó lại phát huy tác dụng, muốn cắt lời trêu chọc đối phương. khoảng cách từ cửa sổ nhà ông bà anh tới cửa sổ nhà hàng xóm cũng không có xa lắm. Nếu mà dùng hết hơi sức mà nói lớn một câu, xem chừng cũng có thể nghe thấy. Không nghĩ ngợi quá nhiều, vũ chợt tăng thắng, rồi tuôn ra một tràng mà không nghĩ tới hậu quả. Suy nghĩ của anh cũng rất đơn giản, chỉ muốn chọc cô gái nhỏ kia một chút thôi. Ê, cái đồ dở hơi, nửa đêm không có đi ngủ còn ra cửa ngồi nhổ nhổ cái gì đó, muốn dọ ma hại người hả? Lê An Dũ... Cái kiểu này, xong đời rồi. Dám buông lời xỉ nhục cô gái đanh đá nhất nhì xóm, động vào cái ổ kiến lửa, e rằng lúc trời đi cơ thể sẽ không có được lành lặng đâu. Nghe thấy có tiếng người nói, Ngọc Ánh giật mình ngẩn mặt lên nhìn ngó xung quanh. Tiếng nói lại giọng ra, cô gái nhỏ nghe câu được câu chăng. Tuy nhiên, ba tiếng đồ dở hơi lại nghe rất rõ. Đêm khuya thanh dáng không lẽ mình lại bị mộng du, rõ ràng có tiếng chửi mình mà. Thấy biểu cảm khó coi của cô bé hàng xóm, Vũ đứng ở lầu hai lại được một phen cười khoái chí, người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, xem ra anh chàng Vũ sống ít có ác. Ngọc Ánh cảm thấy hoảng sợ, tâm lý có chút lo lắng cô ngừng hẳn việc đang làm dở dang đôi mắt mở to nhìn ngó xung quanh như muốn xác nhận lại âm thanh hồi nãy an vũ thấy thích thú nên giỡn hơi quá trớn một chút biết cô bé hàng xóm không thể phát hiện anh lại tham lam cất tiếng hầm dọ nạt tinh thần an vũ giả âm thanh của cú mèo xong xuôi liền trốn vào sau cánh cửa vì sợ bị phát hiện bình thường gan dạ là vậy nhưng đêm nay Ngọc Ánh ở nhà một mình, bản thân lại là con gái, cô cũng sợ những cái thứ vô tình không có hiện hữu. Ngọc Ánh không dám đưa mắt nhìn thêm, cô đưa tay cài then, đóng cửa sổ, điện trong nhà cũng tắt, để chỉ để lại duy nhất một cái đèn ngủ đủ sáng. Cô không thể chợt mắt, trong lòng vẫn ấm ức về cái chuyện kỳ lạ xảy ra hồi nãy. Ngọc Ánh dám chắc. Đó không phải là giọng nói của đám trai làng đi bắt ếch vào ban đêm. Cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng tính cách lại có chút đanh đá. Bọn trai làng nhìn thấy còn sợ chạy mất dép. chứ đừng có nói tới đây mà chọc ghẹo. Hậu quả lại hại cho Ngọc Ánh một đêm mất ngủ. Cùng giống như Ngọc Ánh, An Vũ không thể yên giấc. Không phải anh thấy ấy nấy mà do lạ chỗ nên ngủ không quen vừa mới nghe thấy tiếng gà gáy Vũ tĩnh hẳn quyết định không có lăn lộn trên giường anh ngồi dậy vươn vai khởi động gân cốt xong xuôi mới xuống nhà làm công việc vệ sinh cá nhân trời vẫn còn sớm nên ông bà ngoại vẫn đang say giấc Vũ biết ý nên làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể ngay cả bước chân đi cũng từ tốn không có hùng hổ mạnh mẽ giống như trên thành phố An Phú là người quan tâm đến sức khỏe của mình, nên sáng nào cũng chạy bộ về quê ngoại, anh vẫn muốn duy trì cái lối sống lành mạnh. Trời cũng đang dần hửng sáng, thời tiết dễ chịu như vậy, ngu gì mà không chạy dài dòng để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Vũ đeo AirPods và đồng hồ thông minh, không quên đi một đôi giày thể thao thật thoải mái, ở quê bình yên, Sáng sớm mở mắt không có thấy tiếng xe cộ làm tinh thần của an vũ phấn chấn hơn. Anh tươi cười, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ sinh động. Không lẽ mình lại dọn về quê sống, trồng rau nuôi cá từ nay cho tới già, không vợ con cưới sinh cái gì cho đau đầu, ý tưởng quá hay. Rượt <cười> rồi, đợi đó đi. Tự nói rồi tự cười rồi trả lời luôn. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ đoán Vũ đang mắc bệnh tâm thần. Khởi động vài động tác cơ giãn gân cốt trước sân nhà, anh lại nhớ chuyện vừa xảy ra hồi tối, đôi mắt hướng nhìn sang nhà hàng xóm, cổng ngõ vẫn im liệm, xem ra chủ nhân có căn nhà vẫn chưa có tỉnh giấc. Tuy chưa quen thuộc đường xá ở quê, nhưng Vũ vẫn quyết định chạy bộ. Anh khóa cổng lại cho an tâm. Sông xuôi mới chạy từng bước chậm rãi trên con đường bê tông, những khung cảnh quen thuộc hiện ra vô tình đưa vũ trở về ôn lại kỷ niệm trong quá khứ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, một ngày dự đoán sẽ có nhiều cảm xúc. Vào ngày này của tám năm trước, An Phủ được mẹ cho về quê chơi với ông bà ngoại sau kỳ thi vào đại học khắc nghiệt. Mẹ anh có nhiều công việc trên thành phố cần phải giải quyết nên không thể ở ngoài ở dưới quê, An Vũ ở là chơi với ông bà ngoại. Mẹ lái xe hơi một mình trở về thành phố, không ai nghĩ chuyện đau lòng đó lại ập đến, mẹ anh gặp tai nạn, không may mắn nên đã mất trên đường đi cấp cứu. An Vũ không thể tin, kể từ giây phút đó, anh chỉ có thể gặp lại mẹ trong mơ đêm định mệnh đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa giông, mưa như trút nước, tiếng sấm chớp đùng đùng gian trời, cho tới khi mây mù tan mưa tạnh, Vũ và ông bà ngoại mới nhận được điện thoại của người thân báo tin. Alo, ờ, alo, Vũ ơi, Vũ, con nghe đây nè ba, sao ba gọi con vào giờ này? Mẹ chết rồi, Vũ ơi, mẹ con chết rồi, từ nay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 Anh mất tập trung, sao lãng những gì diễn ra ở hiện tại. Khóe mắt đỏ que, có chút nước ánh lên như muốn được trực trào. Đưa tay nắm chặt như đang gồng mình, quên đi chuyện đau lòng. Không để ý đến cái khúc cùa, An Vũ đã xảy ra va chạm với một cô bé đang đi xe đạp điện. Ngọc Ánh ngã gian ra đất đầy đau đớn. Xe một nơi, người một nẻo, Thức ăn vừa mua ở chợ cũng bị đổ tung tóe ra đường. Không có mát hả? Đường rộng không chạy? Chạy vào cái cốt cô này làm gì? Đúng thiệt là sáng sớm ra đã gặp chuyện xui xẻo rồi. An vũ chân tay không hề hấn chi, còn Ngọc Ánh đầu gối ma sát với mặt đường nên bị chạy máu. Nhưng cô mạnh mẽ lắm, không có dấu hiệu định ăn vạ, chỉ muốn giáo quấn cho cái tên đẹp trai trước mặt một bài học. Vừa nhìn, Ngọc Ánh biết hắn ta không phải trai làng mình, thân hình trắng trẻo, nhìn công tử bột như thế này, cô đoán là con cháu nhà ai trên thành phố về chơi. Xin lỗi, tôi không có cố ý, nhưng cô có cần phải ăn nói khó nghe như vậy hay không? Thấy mắt vũ đỏ que, Ngọc Ánh lại tưởng mình lỡ lời làm đối phương bị tổn thương. Cô xuống nước, cố kiềm chế cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Khóe miệng chủ động, nở một nụ cười thân thiện để gây thiện cảm. Không bị thương ở đâu hả? Ừ, tôi không có sao. Còn cô? Tôi ổn. Đừng có nói là anh bị tôi bắn cho sắp khóc rồi đó nghe. Không có bị thương ở đâu, nhưng sao mắt lại đỏ que vậy? Con trai cái gì mà yếu đuối và không biết nữa. Cái gì? Cô, cô vừa nói cái gì? Có phải bị điếc đâu mà không nghe thấy? An vũ... Cảm thấy con nhỏ trước mắt không có dự ý, tuy ngoại hình thuộc dạng xinh xắn dễ thương, nhưng tính cách thì không có thể chấp nhận được. Khóc cái đầu của cô, cái con nhỏ ốm nhom ốm nhách, đừng có nghĩ nhỏ tuổi mà anh đây nhân nhượng nghe hôn. Nè, chưa ai biết ai nhỏ tuổi hơn ai đâu nghe, đừng có dở cái giọng hổ báo cáo trồn ở đây, không có muốn bị bẻ răng thì nói cho cẩn thận đó. Đánh đá ít thì vui, nhưng mà đánh đá nhiều thì đây đánh luôn đó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hả? ủa? Anh dám đánh hồn? Giỏi vậy thì xong vào mà đánh coi, đừng có để bà đây phải nóng máu à. Sao? Định làm cái gì hả con nhỏ gầy đét ximo cao? Nè, cái tên thần kinh kia, tôi có tên đó, ăn nói cho cẩn thận, anh gọi ai là con nhỏ gầy đét cao? Biết hay sao mà không nghe thấy? Hàn Vũ nhại lại cái câu nói hồi nãy của Ngọc Ánh. Cô gái nhỏ tức điên người, thận mình không thể dùng lên cho hắn ta ăn vào mấy cái đấm. Anh nhìn lại bản thân mình coi, chắc đẹp đẽ lắm hơ, cao như cái sào, thọt xuống cái ao cá dồ, không biết có làm ra trò trống gì hay không, cứ đứng đó bày đặt chê ba người khác. An Vũ lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục, thành ra trong lòng hơi bất mãn, bản thân anh từ trước tới bây giờ quen dùng miệng để khẩu nghiệp với người khác. Này bỗng nhiên bị trả treo, không có nóng mắt nổi cùng thì không phải là Lê An Vũ. Đúng là cái đồ dở hơi. Đột nhiên, Ngọc Ánh dừng lại, trong đầu nảy số, nghĩ ngợi chuyện gì đó. Ba tiếng đồ dở hơi, nó gian lên nghe rất quen, rõ ràng là đêm qua... Cô bán tính bán nghi, quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Nè, nhìn kỹ cái mặt tôi rồi trả lời cho tôi biết. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có đúng không? Cô có vấn đề về thần kinh hả? Đừng có thấy trai đẹp mà sáng vào rồi nhận nha. Thấy sang mà bắt quàng làm họ, có đang mơ giữa ban ngày hay sao? Ngọc Ánh chạy lại tấm cổ áo của An Vũ, đôi mắt to tròn mở hết cỡ, ngón trỏ đưa lên chỉ thẳng mặt mà mắng bỏ. À, biết rồi. Tôi biết anh là ai rồi. Đêm qua... Chính anh là người đã dọ ma tôi. Có chết tôi cũng không có quên ba cái tiếng đồ dở hơi từ cái miệng của anh thốt ra đó. Cái miệng đẹp đẽ thế này. Sao lại thốt ra những cái lời bẩn bựa vậy hả? Cái thằng nhóc lại còn giả tiếng cú để dọ bà nữa. Hèn hạ, đê tiện, không có dám thừa nhận hả? Trần đời, 26 năm cuộc đời, Lê An Vũ chưa từng gặp một đứa con gái nào hổ báo như vậy. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà ở quê biết bao nhiêu người đụng ai không đụng đây đụng chúng cái ngon nhỏ đanh đá gần nhất xóm nè đây chưa có nhận chứ không phải là không dám nhận nhau vậy bây giờ có dám thừa nhận không ông trời trớ triều thiệt đó nếu hôm nay không có thấy mặt mũi cô tôi tưởng đêm qua tôi nhìn thấy ma đó anh muốn chối tôi làm đó thì sao ai kêu cô đêm khuya không có ngủ Lại còn sỏ tóc ra cửa sổ ngồi nhổ, nhổ lông cánh nữa, con gái dâu duyên, dâu duyên hết biết luôn à, anh, nói đúng quá không cãi được chứ gì, hả, nói, nhà anh ở đâu, tôi đến gặp cha mẹ của anh để nói chuyện, con trai đêm hôm dám đi rình trộm nhìn lén con gái nhà người ta, nè nè nè, nhỏ cái miệng thôi, thêm cô với mấy con vịt nữa là thành cái chợ rồi đó, không có nhiều lời nữa, tôi có việc nên đi trước đây. Trước khi rời khỏi nhà, An Vũ có đem theo chút tiền để phòng thân, thật không ngờ lại phát huy tác dụng. Anh hào phóng đưa cho Ngọc Ánh hai tờ 500.000 bằng ánh mắt không có thèm đếm dĩa. Trùng Quy là cũng muốn ăn dạ thôi, đúng không? Tôi không có cầm theo nhiều tiền, chỉ có một triệu thôi, cầm tạm đi. Còn nếu mà chế thì nhịn. Nè, ai thèm tiền của anh chứ? Lê Vũ không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi lại dựng xe đạp điện vào một góc. Ngọc Ánh thì đau chân, vẫn ngồi ở dậy đường trách móc Tôi nói anh không có nghe thấy hả? Đứng im đó, chúng ta chưa có xong đâu. Ai thèm quan tâm tới cô chứ, đúng là không biết từ lượng sức mình. Bye! Anh không có được bỏ chạy. Nè! Nè nè cái gì? Thấy tôi đẹp trai quá nên muốn gây sự chú ý với tôi hả? Sao cứ nhìn người ta rồi liếng tiếc hoài vậy? đầu biến tái! Đừng để tôi gặp anh lần thứ ba biến đi. Ok, chúng ta sống chết cũng không có hẹn gặp lại. Bye. An Vũ nở một nụ cười chọc người cô bé hàng xóm hoang da ngõ hẹp. Lại còn giơ tay chào tạm biệt nhằm chọc tức đối phương. Ngọc Ánh tức tới nỗi mặt mày đỏ ửng, bản thân bất lực chỉ biết nhìn theo. Cuối cùng, không chịu được ấm ức nên đã cầm dép ném thẳng vào lưng của tên công tử bột đó. Vũ không muốn đôi co thêm, đành xuống nước im lặng rồi chạy mất khúc khỏi con đường nhỏ. Ngọc Ánh quên đi cái vết thương nơi đầu gối, cô gánh gượng đứng dậy, tiện tay phổi bụi quần áo, xong xuôi mới yên tâm lái xe đạp điện trở về nhà. vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi cái tên biến thái. Bản thân An Vũ cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh cứ chạy rồi lại đi thông dong trên vài con ngõ nhỏ ở quê, mồ hôi tuôn ra khiến An Vũ cảm thấy khá dễ chịu, khởi động một ngày mới, tuy gặp chút xui xẻo nhưng tinh thần hiện tại rất phấn chấn. Xem ra ngày hôm nay không phải quá tệ, An Vũ thông minh nên không bị lạc đường, anh cảm thấy mình đã quá quen thuộc với nơi đây. Trời bắt đầu hửng những tia nắng sớm, anh nheo mắt cố gắng không có bực bội vì sự nóng bức sắp buổi dây. Nhìn giờ trên cái đồng hồ đeo tay, An Vũ quyết định dừng hoạt động tập thể dục buổi sáng, anh trở về nhà, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Vũ phải công nhận không khí ở quê rất dễ chịu, mấy bà mấy mẹ dậy sớm đi chợ mua đồ ăn từ rất sớm. Nơi đây không có ồn ào tấp nập giống nơi thị thành mà anh thường thấy. Về đến nhà, An vũ đã thấy ông ngoại lây quay cầm cái kéo cắt tỉa dài cây cảnh. Mấy con chim quý ở trong lòng thì mừng trở hót tiếu tít khi thấy chủ nhân. Anh nhìn ông ngoại rồi hỏi. <cười> ngoại, ờ, sáng sớm đã ra tỉa cây rồi hả? Ngày nào cũng vậy mà, già rồi, có ngủ được nhiễu đâu, mà ở dưới quê mọi người dậy sớm lắm, không có giống trên thành phố tụi con đâu công nhận sống ở quê vẫn thích hơn ngoại ha. mai sau ông bà nếu mà có giết di chúc thì sang tên cho cháu ngôi nhà này nghe, cho dọn về đây sống. con nữa ngàn tuyệt tình à, ông bà chưa chết đã nghĩ tới cái việc di chúc rồi. đâu có đâu, cho nói cho vui thôi, chứ ông bà vẫn còn khỏe lắm, chưa có chắc thì chưa có ngéo của tỏi được đâu. ông bà cứ yên tâm đi. cái miệng của con đó, cứ nói câu nào là là ngoại muốn đấm vào cái miệng. À. Đấm yêu thì được ngoại à, chứ đấm thiệt thì nhan sắc của con sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. An Vũ ngồi xuống bệ đá ngay cạnh hồ cá nhỏ của ông ngoại, cái miệng chẩu lên cười như được mùa. Bà con đi đâu từ sáng sớm vậy, bồ hôi mùa kê nhễ nhại hết rồi kìa. Ừ, con dậy sớm đi chạy tập thể dục dạy dòng cho nên cao sức khỏe đó mà ngoại. Thành niên yêu đời, khỏe khoáng như vậy À, vậy là lại é, é vợ mới chết chứ, không tìm được người yêu, thiệt là kém quá, quá kém luôn. Trời đất ơi, ngoại lo gì, từ bây giờ tới 30 tuổi con sẽ ra mắt người yêu, ngoại cứ yên tâm đi, cháu của ngoại vừa đẹp là có kinh tế, lo gì ế hả ngoại? Con gái bây giờ có giá lắm, con cứ chủ quan đi, tết năm nay mà dắt người yêu về ra mắt thì ngoại sang tên cho mày căn biệt thự này đó. Năm nay thì gấp quá ngoại ơi anh là giỏi cải ngoại không à ở dưới quê này cũng có nhiều đứa con gái xinh đẹp lắm để ngoại kêu bà ngoại đi tìm rồi giới thiệu cho mày một mối thôi thôi ngoại cho con xin đi cho con xin luôn đi ngoại à. con ghét nhất là mai mối đó đã ế là còn kén trộn nữa bị ế là quá đúng rồi còn gì mà không có nói tới cái chuyện đó nữa ừ, bà ngoại đâu rồi ông Ừ, bà đang ở trong bếp nấu phở đó, chắc cũng sắp xong rồi, ông cháu mình đi vô là vừa rồi Đúng là cái món cháu thích luôn đó, đồ bà ngoại nấu vẫn là ngon nhất Thấy ăn là sáng con mắt ra hả, hai mươi sáu tuổi rồi, bà ngoại nhìn, nhìn con không khác gì, mới có mười sáu tuổi thôi Có thực mới vượt được đạo mà ngoại À, quên không có nói, cái chuyện gì ngoại Một lát ăn xong, con lái xe lên thị trấn mua ít đồ về làm dỗ ngang. Mấy cái thứ quan trọng, bà ngoại mua đủ rồi, còn lại mấy cái thứ lạc vặt thôi. Cũng không có mời mọc ai, nên làm đơn giản, không có cần câu nệ. Xe máy nhà mình vẫn chạy tốt hả ngoại? Vẫn phải chạy ngon lành cành đào luôn, đổ đầy xăng rồi, con cứ yên tâm đi. Ừ, ai đi cùng với con? Ông hay bà? Thôi! Ai dám ngồi xe anh chạy chứ. Ngoại thiệt là... Cháu lái xe hơi bị an toàn lắm đó. Đi một mình cháu sợ bị lạc đường. Ở dưới quê nhiều ngõ ngách vậy mà. Bà ngoại của con nhờ người đi cùng con rồi. Cứ yên tâm đi. Vậy thì được ngoại nhất trí luôn. Thôi, vào nhà ăn sáng cái đỡ. Để cây ở đây một lát ra tỉa tiếp. Hai ông bà cùng một thằng cháu nói chuyện trôm trả không ngớt, vậy mới thấy niềm vui cuộc sống của những người già đơn giản chỉ có vậy. Từ khi mẹ của An Vũ qua đời vì tai nạn, hai ông bà ngoại thương xót con gái nên cũng già yếu hơn đi. Trên gương mặt đã có nếp nhăn lúc nào cũng thoáng nét u buồn, nỗi khắc khoải day dứt ở trong lòng không thể nguôi ngoài. Sở gà bà ngoại nấu ngon nên an vũ ăn luôn hai tô ăn uống xong anh chủ động đi rửa tô rửa chén giúp cho bà dọn dẹp căn bếp một chút xong xuôi anh xin phép lên phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi chợ an vũ đi lên phòng không được bao lâu thì ngọc ánh mới lời dò sang nhà cô băng bó tạm thời vết thương ở chân cũng không muốn làm cho ông bà hàng xóm phải lo lắng thấy tiếng gọi của cháu gái hàng xóm Bà ngoại an vũ hồ hởi chạy ra mở cổng. Mày quá! Ông bà giờ mới nhắc cháu đó. Ngọc Ánh nở nụ cười thật tươi. Trên tay cô cầm theo một rổ trái na uh, mới được uh, hái ở trên cây. Có quả chín, có quả xanh. Trung Quy nhìn rất là đẹp mắt. Um, cha mới hái được một rổ na đây nè. Biết ông bà thích ăn nên cháu đem qua. Ừ.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 Cháu qua đợi cháu có ông đi chợ cùng đó mà. Ừ, à, à, vậy họ. Dạ. Nói xong, Ngọc Ánh di chuyển vào trong phòng khách của căn biệt thự. Đi, vào đây, ngồi đợi thằng cháu của bà một lát, nó đang tắm. Dạ, anh ấy mới về hả bà? Ừ, đêm qua mới về. Nhờ giả cháu như vậy, ông bà thấy phiền quá. Không có sao đâu. Tiện thể cháu còn muốn lên thị trấn môn ít đồ luôn. Tốt quá! Ông bà cảm ơn. Ừ, cháu kể cho bà nghe cái chuyện này nè. Chuyện gì vậy? Hôm qua cháu đang ngồi cạnh cửa sổ, tự nhiên nghe thấy tiếng nói bà... Uh, con... Con chửi cháu là cái đồ dở hơi nữa. Trời ơi chết! Hay mấy thằng thanh niên nó đi sôi ếch nó chọc ghẹo. Không phải đâu! Người này không phải là người làng mình... Không biết con cháu nhà ai ở trên thành phố về chơi đó. Cháu có thấy mặt hay không? Nhìn hắn ta như bạch cốt tinh đó bà. Hoàng ra thế nào mà sáng nay cháu lại gặp. Cái thằng cha đó còn không có mắt nữa bà. Đường rộng thanh thang thì không có đi. Tự dưng lại đâm đầu vào cái xe đạp điện của cháu đó. Trời đất ơi! vậy có bị té xe hả? Ờ, người ngộm có sao không? Cháu không có bị sao đâu bà. Thành niên bây giờ ấy. Chán thiệt luôn đó, sao không có nằm đó ngất xỉu luôn đi, giả giờ ăn giả cho nó biết mặt. Cháu còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã ném thẳng vào mặt cháu một triệu đó bà, rồi sĩ giả cho cháu một trận, cháu mà gặp lại lần thứ ba, cháu đánh cho tè cái mỏ luôn. Còn cái chứ có phải đàn ông đâu mà mạnh bạo vậy, nữ tính một chút đi, không có được hở ra cái là đòi động tay động chân mình phải sử dụng vũ lực với những cái thằng ngu bà bà chịu với trẻ tụi cháu luôn rồi đó. Trong lúc chờ đợi An Vũ, bà ngoại mời Ngọc Ánh ăn rất nhiều loại bánh kẹo xịn sò mà cháu trai đem từ thành phố về. Bản thân cô không có thể tưởng tượng tới diễn cảnh sắp xảy đến, cái tên trời đánh quỷ tha ma bắt đó là chính là cháu trai của ông bà hàng xóm mà cô thân thiết. Nhân duyên quả thiệt sẽ do trời định. Lúc này có trốn cũng không được. An Vũ chọn mặc một bộ quần áo giảng dị sau khi đứng trước gương tự luyến về nhan sắc của mình. Lúc này, anh ta cũng đã chịu xuống dưới nhà. Chưa thấy người đã thấy tiếng. An Vũ đi xuống cầu thang vừa đi vừa cất giọng hát thánh thoát. Đúng cái tính cách nhây lì cợt nhã chỉ về quê với ông bà mới thể hiện ra. Còn trên thành phố thì khó tính lạnh lùng hơn cả băng tuyết. Nụ cười trên môi của An Vũ chợt tắt khi anh thấy sự xuất hiện của người lạ, nhưng mà có chút quen. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt cũng từ đó mà thay đổi. Không cần hẹn trước, hai người đồng loạt đưa tay chỉ về đối phương mà cất giọng hét lên. Ừ, "Ủa, cái con nhỏ gầy đét Simoka sao sao cô lại tìm tới tận nhà tôi để ăn dạ vậy hả?" "Anh Bạch Cốt Tinh, không lẽ anh là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 Trong suy nghĩ của cô lúc đó đã từng xem An Vũ là hình mẫu, thậm chí có chút hâm mộ ước muốn được một lần gặp gỡ. Hôm nay biết người mình hâm mộ lại là, là kẻ dọ ma đâm đầu vào xe của mình, Ngọc Ánh dường như suy sụp hoàn toàn. Trong mắt của cô lúc này, An Vũ hiện tại rất là bị ổi dâu liêm sĩ ấn tượng lần đầu tiên gặp, đã ghét như vậy rồi, e rằng sau này sẽ không có một chút lý do để yêu mến. An Vũ cũng bất ngờ vì sự có mặt của cô bé hàng xóm. Anh không biết cô ta lại có mối quan hệ thân thiết với ông bà ngoại của mình như vậy. Miệng của Ngọc Ánh méo sạch, cô quay sang nhìn bà ngoại của Vũ mà miếu máu. Người kia là cháu trai với hình tượng hoàng mỹ mà bà vẫn kể cho cháu nghe nó có đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Cháu thấy sao? Bây giờ gặp được mặt rồi. Thấy ổn đúng không? Sốc chưa? Bà nói mà, đúng là ngoài sức tưởng tượng luôn đó bà. Người thiệt, hàng thiệt, giá thiệt luôn. Cái tên biến tái dọa ma rồi đâm đầu vào xe của cháu trong câu chuyện hồi nãy mà cháu kể đó chính là cái người thanh niên đang đứng nhìn mình kìa. Ủa? Bà không nghĩ cháu trai của bà trong mắt lại khủng khiếp như vậy sao? Quá ra đây không phải là lần đầu hai đứa gặp à? Một nụ cười sượng trân trên khóe miệng của An Vũ, anh bất lực, đứng như trời trồng, vì không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tiếng hay lùi bây giờ cũng không còn ý nghĩa, hoàng gia ngõ hẹp mà, quá tam ba bận, e đằng sau này sẽ phải đối mặt với nhau dài dài. Sợ bà ngoại lo lắng, An Vũ dò chạy xuống chỗ của hai người, anh chủ động kéo tay Ngọc Ánh kèm theo ánh mắt hướng về phía bà hiểu lầm thôi ngoại à thôi cũng trễ rồi cháu cho cô bé này đi chợ trước đã cháu ơi sẽ kể cho bà nghe sao nghe Ngọc Ánh chưa kịp phản ứng đã bị an phủ kéo ra chỗ để xe máy khóe miệng anh nhanh nhẫu như sợ bị cướp lời không thể ngờ được người đó là cô bà ngoại tôi cứ khen cô bé hàng xóm dễ thương tốt bụng ai về gặp rồi mới thấy cô và sư tử có họ hàng với nhau đó nói xong An Vũ che miệng cười, Ngọc Ánh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, còn không quên đưa mắt lườm cái tên đàn ông bị ổi trước mặt. Cười ít thì duyên, cười nhiều người ta lại tưởng anh bị điên đó. Giọng điệu nhẹ nhàng của Ngọc Ánh làm cho An Vũ hơi bất ngờ. Sao tự dưng cái tông giọng lại dễ nghe quá vậy, không có che ché như hồi sáng nữa. Im miệng lại đi, đây là nhà ông bà ngoại của anh, trông không có muốn lớn tiếng. Nói đúng ra thì không có thèm chấp trẻ con Trẻ con? Ai là trẻ con chứ? Anh đã lớn hơn cưng mấy tuổi đó nghe Muốn treo người tôi lắm sao? Có muốn tôi chỉ đường tới chợ nữa không? Ờ, quên mất, làm gì mà căng, thôi, lên xe đi, ừ, xí xó chuyện cũ nghe Xí xó cái con khỉ? Ủa, con bé này, ăn nói vậy hả? An Vũ đành bất lực trước thái độ lồi lõm của cô bé hàng xóm Bản thân anh cũng không có nghĩ Ngọc Ánh lại ghét mình tới như vậy Dù sao anh cũng là đàn ông Thôi thì đành xuống nước cho qua chuyện Thôi mình đi đi Mệt quá à. Chắc xe ra tới cổng An Vũ bắt đầu nổ máy Chiếc xe quay tuy cũ kỹ Nhưng động cơ hoạt động vẫn rất tốt Ngọc Ánh không trả lời Chỉ lặng lẽ ngồi lên cái yên sau Hơn nữa, còn tạo một khoảng trống vừa đủ, tránh cho việc đụng chạm cơ thể. Hai người im lặng, không ai chủ động mở lời. Không gian cũng vì vậy mà trở nên trầm lắng. Đoạn đường đi tới chợ trên thị trấn như dài thêm. An Phủ đột nhiên muốn hoạt náo, thấy cơ miệng không có được hoạt động nhiều nên cũng cảm thấy thiêu thiếu. thiếu. Cứ đi thẳng hoài vậy hả? À. Ờ, thì cứ đi đi. Khi nào tới tôi tôi sẽ nói mà ừ, cô tên gì vậy? Chúng ta không có thân thiết đến nỗi Với biết tên nhau đâu Tên Ngọc Ánh, có đúng không? Biết rồi còn cố tình hỏi nữa Hỏi để xác nhận lại thôi Tôi tên An Vũ Tôi không có nhu cầu cần biết tên của anh đâu Biết còn hơn không đó Hàng xóm với nhau mai sao lỡ cô có việc gì cần tôi giúp Thì sao? Chắc chắn là không đâu Đừng có mơ tới ngày đó Tôi là hàng xóm của ông bà ngoại anh, không có phải hàng xóm của anh, anh nghe cho kỹ đó. Xem ra con gái là chúa thù dai, cô ghét tôi tới dạy họ, chuyện tôi làm cũng đâu có quá đáng gì đâu. Anh không có cảm thấy quá đáng, không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu. An Vũ cứ nói được một câu, Ngọc Ánh lại lên giọng trả treo lại một câu, không ai chịu nhượng bộ. Xem ra cái cặp quan gia này ghét nhau dài dài rồi. Hồi nhỏ tôi về quê ngoài chơi thường xuyên Sao ký ức của tôi lại không có hình bóng Của em gái hàng xóm này ha Sao anh thắc mắc nhiều giả? Thì tò mò nên mới hỏi thôi Ngọc Ánh bực dọc miễn cưỡng Không muốn trả lời Ấn tượng ban đầu không tốt Nên về sau mọi thứ càng trở nên tồi tệ Cô hờn dỗi Tôi không có nhu cầu tâm sự với anh Xin anh bớt nói lại dùm tôi cái Câu nói của Ngọc Ánh Dô tình đụng chạm tới lòng tự trọng của An Vũ, Mặc anh đỏ phừng phừng quyết định sẽ tuyệt giao. Được, chúng ta tốt nhất nên như vậy đi, tôi không có thể muốn nói chuyện với cô. Đi dài dòng trên con đường lớn trên thị trấn, cuối cùng hai người cũng tới chợ. Ở đây buôn bán nhiều mặt hàng, thành ra người qua lại rất đông đúc. Ngọc Ánh chỉ chỗ cho An Vũ gửi xe máy ở bãi đậu xe thu phí, xong xuôi mới quay ra. Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, hẹn một tiếng sau quay lại đúng chỗ này. Ủa, vậy cô không có chỉ chỗ tôi mua đồ hả? Những đồ cần mua không phải anh đã ghi ra giấy rồi sao? Ừ, biết là vậy rồi, nhưng mà chợ lớn như vậy, biết chỗ nào bán thịt, bán cá, bán rau, bán trái cây, rồi lại đồ cúng, các loại nữa. Cứ đi dài dòng thì sẽ thấy thôi mà, xin ra cái miệng để làm gì? Bình thường nói nhiều vậy, không lẽ không có mắt để nhìn có miệng để hỏi. Được, cô giỏi lắm á ánh ạ. Được, tôi không có cần cô hướng dẫn nữa đâu. Hẹn một tiếng sau quay lại, cô mà tới trễ tôi đi về trước đó. Trong từ điển của tôi không có từ đợi đâu. No cho bản thân anh trước đi. Nói xong, Ngọc Ánh lạnh lùng quay lưng bước đi, dáng vẻ trong tay cầm cái giỏ nhỏ kêu hãnh bước đi, làm cho An Vũ cảm thấy chướng tai gai mắt, nhưng đột nhiên Anh cảm thấy hổ thẹn vì sự hèn mọn của mình. Mang tiếng là đàn ông, không biết từ lúc nào anh lại có tính so đo với phụ nữ như vậy chứ. An dũ, ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng của Ngọc Ánh. Chính bản thân anh hiện tại cảm thấy hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu, mua cái giống gì, trả giá ra sao, anh đều không biết. Nhanh chân chạy lẹo đẻo theo sau Ngọc Ánh. Không ngờ giữa biển người đông đúc, Chỉ một phút giây lơ đảng đã để mất dấu. Nghĩ lại cũng thấy Ngọc Ánh tuyệt tình thật, cô bỏ mặt cho An Vũ quay cuồng trong biển người đông đúc ở chợ, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn theo. Ngọc Ánh thật ra cũng không có mua đồ gì cần thiết cho lắm, cô chủ động đi ăn một tô bún thật lớn để lấy sức sau cái trận cãi cọ. Thấy bóng dáng của An Vũ vượt qua, cô cũng không thèm quan tâm. Nhưng tính cách cô gái từ xưa đến bây giờ vốn đã lương thiện, tuy miệng nói không nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Cô đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng quyết định sẽ đi theo An Vũ để đề phòng anh bị kẻ xấu dở chiêu trò. Sau khi trả tiền ăn, Ngọc Ánh mới đứng dậy rồi lặng lẽ đi theo sau An Vũ. dáng vẻ ngốc nghếch khi mua đồ của chàng thanh niên thành phố đã làm cô phải bật cười. Người ta nói gì cũng gật đầu đồng ý, xài tiền không có biết thương xót, không có thể đứng yên, Ngọc Ánh lúc này mới chịu ra mặt. Cô bán cái gì mà mắc vậy? Ngày thường cháu mua chỉ có nửa giá thôi. An Vũ giật mình quay lại, khóe miệng tự động nở một nụ cười như nhìn thấy Thánh Thần Hiển Linh giúp đỡ. Bán như vậy mà mắc khở, không mua thì thôi, đi chỗ khác đi mua vừa bán, bán không đúng giá sau này hàng cô sẽ ế và dài, dài đó." Nói xong, Ngọc Ánh chủ động chạm vào tay áo của An Vũ rồi kéo anh đi trước khi cơn rắc rối ập tới. Tra tới chỗ bớt đông đúc, cô mới cất tiếng nói chuyện với anh. "Đưa tờ giấy những đồ cần mua ra đây đi. Để làm gì? Đi mua giúp anh chứ gì? Anh muốn ở đây tới tối hay sao? Lại còn không có biết trả giá nữa." Từ nãy cô bí mật đi theo tôi hả? Không có rảnh, vô tình gặp tôi. Tôi là người tốt, còn muốn anh bị kẻ xấu lợi dụng. An Vũ không có đôi cò, ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho Ngọc Ánh. Bản thân anh đã gặp được gì cứu tinh. Bây giờ cô bé hàng xóm có buôn lời xỉ nhục, anh cũng thấy hạnh phúc. Uhm, <cười> vậy cô mua đồ giúp tôi nghe, tôi ra bãi đầu xe đợi cô trước. Anh bị điên hả? Đi theo tôi sách đồ cho tôi nữa chứ À, à quên nữa <cười> Thôi, mình đi nhanh rồi về lẹ Mất gần 30 phút Với sự giúp sức của Ngọc Ánh Hai người đã mua được hết Cái số đồ cần thiết Lúc ra tới cổng chợ Ngọc Ánh chủ động đưa cho An Vũ Mấy cái bánh gai vẫn còn chút hơi nhiệt, ấm ấm Bánh đặc sản ở quê nè Ăn thử cho biết Với tư cách là người Đam mê ăn uống Sao An Vũ có thể nói lời từ chối được chứ? Anh vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Vì không kiềm lòng trước hương thơm thoang thoảng, An Vũ đã vội vàng bốc lấy một cái để ăn. Ừ, đi chợ đói, ăn đừng cái bánh ngon thiệt đó, từ xưa tới bây giờ mới được ăn bánh nhà quê." "Anh đói từ như vậy hả? Đói chứ, đi mấy giờ ngủ chợ xong đói cho được, nhưng mà công nhận bánh cô mua ngon." cái dáng vẻ của cô lúc này nhìn cũng không có đáng ghét lắm đâu. anh lại muốn bị ăn chửi nữa đúng không? đâu có, tôi đang khen cô đó mà. tạo lao, xàm. ở trên thành phố tôi cũng là ông chủ một tiệm bánh ngọt có tiếng đó. tôi nấu ăn hơi bị đỉnh luôn đó nghe. vậy hả? anh cũng khéo tay thiệt đó ha tiệm bánh nó tên là Hana đang nổi trên TikTok được nhiều người tới trải nghiệm đó, cô không biết hả? Tôi chỉ cập nhật những thông tin tôi cần quan tâm thôi. Được rồi, dù sao tôi cũng ở quê một tháng, hôm nào rảnh rảnh tôi đi mua đồ về làm bánh cho cô ăn thử nghe, ăn một lần đảm bảo cô sẽ nghiện cho mà coi. khỏi cần đi, bánh anh làm tôi sợ ngẹn nuốt không có trôi đó. Tôi lại muốn chê cô rồi đó nghe. Hai người cứ trí ché cho tới khi về tới nhà, Ngọc Ánh kêu An Vũ đậu xe trước cổng, cô đưa cho anh một hộp bánh cùng một ít trái cây. Tôi gửi chút đồ để thắp nhang cho bác gái. Nói xong, Ngọc Ánh lẳng lẽ quay lưng đi về nhà mình. Ủa, cô vào nhà ông bà tôi hỏi? Tôi còn có việc cần làm, hôm nay là ngày giỗ của người thân anh, tôi không có phải là con cháu ở trong nhà, qua bên đó sẽ không có tiện đâu, anh về nhà đi thì ra cô cũng biết ngại nữa. giờ cô về nhà làm việc của cô đi một lát, tôi sẽ gọi cô qua ăn cơm. tôi không có qua đâu. anh cần phải gọi. nhưng mà dại ngang, đừng có nhiều lời. Ngọc Ánh quyết định cự tuyệt sự nhiệt tình của An Vũ. cô đi về nhà cô, anh về nhà anh. cho cốt của mẹ An Vũ được gia đình gửi tại một ngôi chùa linh thiêng trên thành phố. trước khi về quê. Anh cũng đã qua làm lễ mâm cơm chay hôm nay được An Vũ Chuẩn bị rất kỹ lưỡng Đứng trước dây ảnh của mẹ Lòng anh lại thấy bồi hồi xúc động Mùi nhan khói thoan thoảng bay lên Khóe mắt đỏ que nhưng không thể rơi nước được Chỉ những ai mất đi người thân mới hiểu cảm giác này Nó tồi tệ đến mức nào An Vũ phải miếm môi thật chặt Để ngăn những tiếng nấc nghẹn. Anh chậm trải thả lỏng cơ thể, chấp tay lắng nghe những lời khấn của bà ngoại. Thời điểm quan tài chứ thi thể của mẹ được di chuyển vào trong lò quả tán, đến lúc đó, An Dũ mới nhận ra mình đã mãi mãi không thể nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt dù chỉ là một lần. Đến hiện tại, bằng một điều kiện kỳ diệu nào đó, An Vũ nghĩ đơn giản mẹ chỉ đơn giản là đi chơi xa chưa về, chứ chưa từng mất đi. Không nơi đâu tốt bằng nhà, cũng không ai yêu thương chúng ta ngoài ba mẹ. Câu nói của mẹ cứ làm cho An Vũ nhớ mãi không quên. Cơm cúng xong xuôi, ba người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, Ngọc Ánh không muốn sang nên An Vũ không có ý định thuyết phục lần nữa. Tới chiều, ông bà ngoại ra nhà văn hóa có chút việc, ăn phủ ở nhà một mình, anh chỉ ngủ vì không muốn nhớ tới những cái chuyện đau buồn. Buổi tối, thói quen sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra. Mâm cơm cúng lúc trưa còn thừa một chút đồ nên đem ra ăn luôn, tiện thể luộc thêm một dĩa rau ăn cho nó xanh ruột. Ăn uống xong xuôi, ông ngoại mệt nên đã đi ngủ trước, phòng khách chỉ còn lại bà ngoại và Vũ. Mấy quả na chín mà hồi sáng cô bé hàng xóm đem sang biếu cũng được bà ngoại đem ra mời cháu trai. Mấy trái na này nhà con Ánh nó trồng ở vườn đó. Ăn đi, ngon mà ngọt lắm. Na chín cây không có thuốc tan gì đâu. Nhắc tới tên của cô bé hàng xóm, An Phủ tự dưng lại thấy tò mò vì cuộc sống của người đó. Anh không có kiềm nổi sự phấn khích quyết định cất lời hỏi bà ngoại. Ngoại à, Ngọc Anh ở nhà một mình hả ngoại? Ừ, đúng rồi. Ba mẹ của, của cổ đi đâu hết rồi? Ba trù của nó thì không biết, còn ba nuôi thì mất rồi, hình như bị bệnh sau đó. Trước đó có nghe người ta đồn, mẹ nó làm vợ hai, không biết thực hư thế nào. Ngày xưa cũng không có thấy cưới hỏi gì, nên nhiều người cũng thắc mắc. Chuyện gia đình nhà con bé cũng phức tạp, từ lúc mẹ con nó về đây ở, bà cũng không có hỏi, chuyện riêng tư người ta không có muốn nói, bà cũng không có nhiều chuyện. Mấy năm nay nó mới về đây sống, số phận của con bé cũng tội lắm, đây là quê ngoại, còn quê nội thì xa lắm, ở tuốt ngoài Quảng Ninh hay sao đó, mẹ nó ba đời chồng rồi con à. bị sao vậy? Ừm... Uhm. Bà kể cháu nghe đi Mẹ nó vào trong miền Nam mận ăn Xong lấy chồng mới được 4 năm rồi Bà ngoại cũng mới mất được 2 năm Bây giờ con bé ở nhà đó một mình Ngọc Ánh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ừ hình như mới 20 à Trẻ mà sao nhìn mặt trải đời quá vậy? Con bé làm nhiều việc lắm Cái nhà mới xây xong Thì mẹ nó đi làm kiếm tiền Ai ngờ! Lại lấy chồng rồi bỏ luôn con bé ở đây hả? Nó đang đi học đại học, thì phải bỏ giữa chừng, về đi làm lấy tiền trả nợ đó. Ờ, không biết có nợ nhiều không hả ngoại hả? Ha? Nợ hai trăm triệu, trả được năm chục triệu rồi, bây giờ còn một trăm năm chục triệu nữa. Ờ, ngoại có cho nhà nó mượn đó. Hả? Ờ, ngoại cho nhà Ngọc Ánh mượn tiền hả? Ừ. Hồi trước là nhà ngói, ngoại thấy khổ cho nên cho mượn để sứa sang lại, ai ngờ mẹ nó đi làm rồi lấy chồng mới, vì vậy mà tới bây giờ vẫn chưa có trả nợ. Cháu biết là ngoại thương người, nhưng mà việc nào ra việc đó chứ, nếu như cả đời này nhà đó không có thể trả ông bà cái số tiền còn lại thì sao? Mình làm người, cũng nên ăn ở có tình người một chút chủ à. Ông bà sống tới từng tuổi này rồi, cũng không có mong cầu nhiều về tiền bạc. Mấy năm qua, con bé giúp đỡ ông bà rất nhiều. Có hôm ốm đau, trái gió trở trời hay đồ đạt trong nhà hỏng hóc cái gì đó, con bé đều qua bên đây giúp đỡ. Giống như cái đợt ông bà bị dính covid vi gì đó, cũng một tay nó chăm sóc, không một lời kêu thang, tất cả đều làm mọi thứ bằng cái tâm. Nghe bà ngoại tâm sự, đột nhiên An Vũ cảm thấy thương cảm cho số phận của Ngọc Ánh. Không trách mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, anh lại cảm thấy nhiều nỗi u sầu. Ai cũng nghĩ mình đáng thương cho đến khi nghe tới câu chuyện của người khác. Ờ, làng của mình có tiệm bán thuốc không ngoại? Ở đầu làng có đó, con muốn mua thuốc gì, bị bệnh hay sao? Ờ, con đi mua ít đồ thôi, một lát con về liền có biết đường đi không đó? Có chứ ngoại, con chạy cái là rồi về liền. Ừ, vậy đi đi rồi còn về.